Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô ấy mà đợi lâu sẽ nổi giận đó. Tít tiểu đệ đứng dậy kéo hành lý cáo từ Chị, hôm nay chị ở nhà đi chờ cha tỉnh lại đã. Được còn phải đỡ tội dùm em nữa đúng không? Chị, em sẽ hậu tạ chị sao? Thổ dĩnh cười lạnh, e rằng chị không đợi nổi đến lúc đó đâu. Chị, chị nói trước với cha dùm em một tiếng nhé, để cha có thể chuẩn bị tinh thần. Được rồi, tít tiểu đệ kéo hành lý đi về phía cửa, tạm biệt. Em định đi thế nào? Dung dung chờ em ở bên ngoài Cái gì? Thì ra là hai người đã lên kế hoạch hết rồi Tạm biệt Tổ dĩnh giơ tay lên phát nhẹ một cái chào em Tiết tiểu đệ quay đầu lại hỏi Chị ở lại sẽ không có vấn đề gì chứ Vốn là rất có vấn đề Nhưng giờ vấn đề của em còn lớn hơn Nên chị nghĩ là cha sẽ không mắng chị nhiều đâu Sẽ mắng em trước đấy Đúng, có đạo lý, không cần quá cảm kích em đâu Được rồi, đi đi, nói nhiều quá Tiết tiểu đệ dơ tay ý chào Đi thẳng sang ngoài Đi theo tiếng gọi của tình yêu Cô dĩnh đóng cửa, tới phòng cha cô, đắp chân lại cho ông, sau đó quay ra dọn nhà sạch sẽ, nấu cho cha một nồi cháo. Vừa làm xong thì trời đã tờ mờ sáng, hai tiếng nữa cô đã phải đi làm. Cả đêm cô không ngủ, nhưng tâm tình lại rất tốt. Cô quyết định đi tắm rửa giúp cho tinh thần phấn chấn, nên kế hoạch trưa nay sẽ gọi cho sài trọng tâm tới ăn cơm cùng cô. Rồi sẽ hỏi xem tối nay anh có muốn đi xem phim hay không? Nhưng lỡ anh muốn cô về nhà anh, có nên từ chối hay không nhỉ? Ngươi rồi có nên về nhà, về qua nhà thay một bộ lót gợi cảm không nhỉ? Tổ Dĩnh nghĩ tới liền đỏ mặt ngượng ngùng. Tổ Dĩnh viết giấy để lại, đơn giản thông báo một chút về tình trạng hiện giờ của em trai, dặn cha không cần lo lắng, sau đó mới đeo túi xách đi ra cửa. Hôm nay trời thật đẹp, trên người vẫn còn vương vấn mùi sữa tắm, Tổ Dĩnh từng bước từng bước nhẹ nhàng mới đi tới đầu phố thì thấy một chiếc xe chặn nàng lại. Lúc cửa xe hạ xuống, nhìn thấy rõ người lái, Tô Dĩnh không khỏi hoảng hốt, kêu khẽ. Xài trọng tâm, sao anh lại tới đây? Tới đón em đi làm. Qua nhà em không thấy nên nghĩ là em đang ở đây, mau lên xe đi. Cảm động, Tô Dĩnh mở cửa bước vào trong xe, xài trọng tâm lái xe thẳng tới nhà sản xuất. Mắt em có quần thâm kìa, xài trọng tâm cười to, Tô Dĩnh lờm anh một cái. Chẳng lẽ chỉ mình em có chắc? Có hai đứa ngốc thức trắng đêm không ngủ kìa. Những lời nói tối qua em nói vẫn còn nhớ đây chứ? Sài trạm tâm nhắc nhở cô. Tô dĩnh cười khanh khách nói, em nhớ mà, anh dừng xe đi, em mua tờ báo thôi mà. Xe dừng trước cửa hàng tạp hóa, Tô dĩnh xuống xe, đi vài vòng trở ra, mua sandwich làm bữa sáng, lại tới quầy báo mau mua một tờ báo văn nghệ, đây là thói quen hàng ngày trong công việc của cô. Tô dĩnh trở lại bên trong xe, đưa lon cà phê cho sài trạm tâm, rồi mở tờ báo ra bắt đầu đọc em không ngủ sao, rứt quát phải nghỉ một ngày mới được. Sải chạm tâm lo lắng nhìn tổ dĩnh. đột nhiên tổ dĩnh nắm chặt tờ báo hét lên, xít. sao thế? Sải chạm tâm nhìn cô đang chăm chú đọc tin tức ở trang nhất, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng liền lái xe dừng lại ở vệ đường, đưa anh xem nào. sách mới của khương lục tú bị ám chỉ là đạo văn. tổ dĩnh ném tờ báo. trần sĩ đồng, em muốn tìm cái tên nhà báo đó để tiếng sổ. tổ dĩnh lôi điện thoại ra bắt đầu liên lạc với đồng nghiệp. tốt nhất Hắn đừng có để em tìm ra chứng cứ để cho Khương Lục Tú biết được sẽ nguy mất. Một ngày tốt đẹp như vậy đã bị gã Trần Dĩ Đồng phá hủy. Tại nhà xuất bản Lam Kình, khi Tổ Dĩnh vừa pha được ba tách cà phê đặc xong, thì thầm luật sư tới, liền cùng Tổ Dĩnh và chủ bút bàn bạc. Xem mình luận sách xong, thầm luật sư nói. Người viết bình luận đã dùng từ có thể để ám chỉ Khương Lục Tú bắt trước tác phẩm trinh thám của nhà văn Mai Sa. Đây là một cách lận tránh trách nhiệm trước luật pháp. Chúng ta không thể chủ trương kháng cáo. Tổ dĩnh, không thể nào thắng kiện được đâu. Những chuyện này là thường xuyên xảy ra, những người này rất giả hoạt. Chủ bút xoa xoa huyệt thái dương. Đó, cộng thêm có lẽ có thể. Có thể viết loạn như thế sao? Như thế có còn công bằng đạo lý nữa hay không? Tổ dĩnh nổi đoá. thẩm luật sư nói tiếp. Bình thường gặp những chuyện như vậy nên coi là một lần gặp xui xẻo đi. Chủ bút than thở. Tôi đã nói với cô ấy như vậy nhưng cô ấy vẫn nhất quyết muốn hỏi anh. Tổ dĩnh tức giận nói, tôi tới nhà Khương Lục Tú rất nhiều lần, cô ấy vì sợ bị ảnh hưởng nên không đọc tiểu thuyết trinh thám bao giờ. Đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, thế này không công bằng với cô ấy đâu. Còn có cách khác, thầm luật sư đề nghị, cô có thể gọi điện tới tòa soạn khóa nghị, xin họ chuyển bài bình luận đó xuống rồi đăng một bài xin lỗi là được. Tôi không đồng ý, chủ bút nói, không có chứng cứ mà làm loạn lên, hậu quả sẽ không lường trước được. Tổ Dĩnh, trước hết cô hãy đi Trần An Khương Đỗ Tú đi. Cô ấy không chịu nghe điện thoại, chắc chắn là đã đọc bài báo đó, cảm thấy rất tức giận rồi. Sau khi tan họp, Tổ Dĩnh thông qua mấy người bạn bên truyền thông dò hỏi được số điện thoại của Trần Sĩ Đồng, liền gọi luôn và số. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện